các bạn đang nghe tại đọc truyện hứa định thăm và khương sẽ không bao giờ đứng chung một khung hình ống kính chầm dài dầy lên trên quần jean đen bao lấy đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông trên người anh mặc trèo sơ mi xanh rộng rãi phóng khoáng bên trên là một khuôn mặt tinh xảo kính đen đeo trên sống mũi cao lông mì dài run run anh hơi nghiêng đầu lộ ra dây nghe đang đeo ở trên tai a đúng là hứa định thăm rồi màn hình trên thiết nổ, Mạng lấy lúc trước không ai quan tâm Bóng chớp thu hút vô số fan lao vào Hứa đỉnh thăm Một tên đút từ quần Anh Nhân đầu nhìn dòng chữ dán trên cửa Ngón tay với khớp sức rõ ràng bỏ điện thoại di động Vào giỏ rồi bấm chung cửa Vốn dĩ không sơ Đang nằm trên salon liền ngồi dậy Khuôn mặt tươi cười Cho tôi hỏi một chút là anh có mang theo đồ ăn không Ha nghiêm túc đấy à Không sơ à Sau khi mở cửa cô sẽ phải hối hận Tôi không thể chờ thêm được nữa Bây giờ rất muốn xem cặp đối thủ này. Khi gặp nhau sẽ sống hổ như thế nào, thật thú vị. cương sơ mở cửa, đang định trao hỏi, tay bỗng khựng lại giữa không trung. Người đàn ông trước mặt, giơ tay tháo kính xuống. Lúc cúi đầu, lông mê dài thẳng đứng, tựa như có thể đem vào tim của người khác vậy. Sau đó, anh nâng mắt nhìn cô, khóe miệng khách nhích lên. Đã lâu không gặp. cương sơ vẻ vẻ đẹp của anh làm cho người ngốc, không nói lời một lúc lâu. Đến khi lại tinh thần thì không quên phản bác. Mới gặp hai ngày trước, không ngờ vẻ mặt anh mờ mịt Có sao? Lông mi dài còn chớp chớp, giống như thật sự không nhớ gì hết. Không sơ. Còn mẹ nó, hứa đỉnh thâm thật độc ác. Chắc chắn là cố ý, chắc chắn. Oscar nợ hứa đỉnh thâm, một giải nàm diễn viên chính xác nhất. Nụ cười trên mặt, không sơ dần biến mất. Trong lòng thầm mắng hứa đỉnh thâm một vạn lần. Cô tức giận, trốn về phòng thu xếp đồ đạc. Một lát sau, nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Bè lén lút đứng sát cửa nhìn trộm ra. Trong bếp Hứa đình thâm đang bận rộn lấy rau quả từ trong vali ra Rồi đeo tạp dề màu xám đến người Anh xả áo lên phía trên quyểu tay lột ra đường cong cơm bắp mượt mà mạnh mẽ ở bên trong Tâm tình Khương Sơn như mưa bom bão đạn Anh trai à, tôi có thể, tôi thật sự có thể đấy Nhưng rất nhanh, cô liền tình tháo lại Đấy chứng là đối thủ muốn mất một con của mì đấy Đáng ghét, sao anh ta lại mang theo đồ ăn Khương Sơn dùng dáng vẻ tội nghiệp Nhìn hứa đình thâm, không ngờ người đàn ông đột nhiên quay đầu lại nhìn cô Ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau Cô mở to mắt như này còn sợ hãi Rơi chân nhà vàng cuống cao chuyển ánh mắt Già bố đang nhìn chân nhà Ngón tay lúng cuống cao lên khủng cửa Anh mat ra bo đang nhin chan nha ngon tay luong cuong cao len khung cua anh nho may Em không mang theo đồ ăn Phương Sơ gật đầu như gà mổ thóc Lòng thâm nghĩ liệu hứa đình thâm có đột nhiên trở nên tử tế hay không Chẳng lẽ muốn nhìn tôi ăn Anh suy nghĩ rồi lạnh nhạt nói Nhưng vẻ mặt không hề có sự đồng cảm Tôi rất ngại Anh có rồi thì cho tôi cái ngại đó xem cương sơ dùng sức đóng cửa lại miếng cứng tiền được một miếng sô cô la ở trong phòng có lẽ hứa đình thâm thật sự ghét cô ai bảo cô đã từng khiến anh ta mất mặt trước đám đồng cửa chứ thế nhưng ánh mắt cương sơ liền ảm đạm xuống trong lòng nghĩ liệu cô có thấy buồn không camera chuyển đến phòng của cặp đôi khác cương sơ bên này vẫn đang đói bụng một lúc lâu sau thì nhìn thấy hứa đình thâm đi tới gõ cửa cương sơ biếu môi Nghĩ thầm lần này không phải anh ta cố ý mang đồ ăn vào khoe khoang rồi không cho cô ăn chớ. đừng nói, chuyện này anh ta thật sự có thể làm đấy. Hứa Đình Thâm đang cầm đồng hồ vừa tháo xuống, Lúc nấu cơm, đeo lại lên cổ tay, đầu cũng không ngẩng, giọng nói màng vẻ đương nhiên. đi rửa bát đi. không sao. sao anh ta lại dám ra lệnh nữa? không sơ hé môi, mắt nhìn theo Hứa Đình Thâm đang đi vào trong phòng và đóng cửa lại. cô quả thực buồn cười, người này bị thần kinh sao? ha, Hứa Đình Thâm là quỷ à? Không hồ danh là đối thủ muốn mất một con. Một giây đau lòng thay cho Khương Sơ Trước kia tôi còn không tin hai người bọn họ không hợp Hiện tại thì tôi tin rồi Nếu không hai người chứng tiếp đánh nhau một trận trong chương trình đi Khương Sơ kiềm chế xúc động muốn đánh người Chuẩn bị vào đập phá nhà bếp Để trả thù hứa đỉnh thăm Không ngờ đồ ăn đã được bày gọn gàng ra Lừa giận thoang cái đang bị dập tát Đây là phần cho cô sao Cô tưởng như con mèo đột nhiên bị lùn lông Người ngốc đứng tại chỗ Tên sốc sinh này cũng có lường tầm đấy chứ Trong phòng rất yên tĩnh, hứa định thâm đang ngồi trên giường lật xem một quyển sách Căn bản anh định không tham gia chương trình này Thế nhưng mấy ngày trước, anh vừa vô tình phát hiện Một tờ giấy ố vàng trong cuốn sách cũ Trên đó viết Căn 128 của E980 Nghĩ mãi vẫn không ra đáp án Nhìn ngày tháng mặt sau Rõ ràng là lúc chưa ở bên nhau Anh khẽ lạc đầu Cười nhỏ bản thân còn mang hy vọng xa vời Có tiếng gõ cửa Hứa định thâm mở ra Thì thấy cô gái đang mất tự nhiên mà chạm rãi bước tới cảm ơn cảm ơn gì cảm ơn anh đã phần cơm chưa cho tôi tôi có phần cho em à hứa đình thâm gập cuốn sách nhìn tay lại anh không nơm mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.